chào anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương ba đạo thiên lôi tịch nam đô lệnh ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là đội trưởng vẫn rất nghi ngờ về thân phận của hứa thanh ở trong nghịch nguyệt điện vẫn cho rằng hắn chưa vào còn uh, Thế tử của cổ hoàng thì lại đang muốn rèn luyện hứa thanh bởi vì hắn cho rằng hứa thanh là một cái viên ngọc thô rất là tốt nếu như được mài giũa cẩn thận thì tương lai là bất khả hạn lượng và lúc này hứa thanh đang phải gọi là à, cố gắng để đột phá với những thứ mà thế tử của cổ hoàng ban cho. <cười> Màn trời sôi chảo truyền ra tiếng sấm vàng vọng khắp thiên địa, gió dục mây vẩn không ngừng. Bầu trời xuất hiện từng mảng mây đen, trông chất càng lúc càng dày đặc, và phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Mà gió ở trên thanh xa Đại Mạc cũng tràn ngập âm thanh gào thét nức nở, giống như tiếng khóc gào của ai đó. Từng trận cảm giác áp lực từ trên trời giáng xuống, nó không chỉ bao phủ hứa thanh đang ngồi, còn bao phủ toàn bộ thanh xa Đại Mạc này. Âm thanh nổ vang từ cửu thiên hạ xuống, hết thảy chúng sinh ở thanh xa Đại Mạc đều cảm thấy tim đập mạnh. Toàn bộ thế lực trong thân núi, bao hàm cả chúng tùa khổ sinh sơn mạch đều cảm thấy sợ hãi. Ngay cả bên trong hồng nguyệt thần điện, cũng có người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tình huống như thế nào? Màn trời có chút gì đó không đúng. Trần phàm Chắc quanh chân, ngồi trong chính tông môn của mình, giờ phút này cũng hãi hùng khiếp vía, nhanh chóng mở mắt ra, nhìn lên bầu trời đen nhánh, đáy lòng dâng lên từng trận bất an. Y không biết đây là chuyện gì. Đồng dạng bất an còn có một đạo tử đang cẩn thận dâng trà, bái sư, ở trước mặt một lão giả áo đen. Giờ phút này bàn tay cầm chén trà của gã cũng run lên một chút, làm nước trà rơi vãi ra. Lão giả áo đen ở trước mặt. Lập tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thần sắt cũng tương tự là ngạc nhiên. Còn có đệ nhất cường giả tán tu, mặc quỳ lão tổ, ở trong khổ sinh sân mạch. Lão đang quanh chân đả tọa. Nhưng trong chốc lát liền xuất hiện giữa không trung, sắc mặt ngưng trọng trước này chưa từng có, nhìn lên bầu trời. Tất cả mọi người đều là như thế, dù là bộ tộc thủ mạc sinh hoạt bên dưới sa mạc cũng là như vậy, lại càng không cần phải nói tới khu vực đầu nguồn, mọi người trong mặt trời trôi nổi giữa không trung. Ninh viêm run rẩy ngô kiếm vu hít sâu, lý hữu phỉ hoảng sợ, đội trưởng thì đứng đó lộ ra thần sắc chờ mong, nhìn xuống phía dưới. Thế tử nói không sai. Từ khi Lão đầu Tử bên đó cho rằng Tiểu Thanh là quận trưởng tương lai của phong hải quận thì rõ ràng đã đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Nhưng nó cũng không có nghiêm trọng giống như Thế Tử nói. Tiểu Thanh đang từ từ đắp nặn đạo tâm của mình. Qua thêm vài năm nữa, hắn tự nhiên sẽ có đạo thuộc về sở hữu của mình mà không cần người khác phải chỉ điểm. Thế nhưng, đối với giai đoạn hiện tại của Tiểu Thanh thì đây quả thực là một chuyện tốt. Đội trưởng nghĩ tới đây nhìn xuống đại địa, ở trên mặt đất thế tử hóa thân thành lão gia gia đang chắp tay sau đít chậm rãi bay lên không trung mà vào lúc lão rời khỏi bầu trời lập tức bộc phát tiếng nổ chưa từng có tường đạo tia chớp hình cung xuất hiện ở phía chân trời chạy ngang dọc khắp bát vương phạm vi thì không ngừng biến lớn từ lúc mới bắt đầu chỉ có ngàn trượng thì đã đạt tới vạn trượng và vẫn còn đang tiếp tục cho đến cuối cùng lại bao trùm non nửa của thanh sa đại mạc kỳ cảnh như thế khiến cho chúng sinh ở trên thanh sa đại mạc là vô cùng hoảng sợ mà không đợi bọn họ cẩn thận nhìn kỹ sấm sét gầm gừ gào thét như thần linh từ bát phương bạo liệt ra vô số tiếng sấm vang rèn vô số tia chớp hình cung hội tụ thành tưởng đạo thiên lôi bao trùm cả nửa cái đại mạc phủ xuống trên phạm vi lớn bổ vào đất cát vô số thiên lôi phải không dưới ba ngàn đạo ba ngàn đạo thiên lôi bổ xuống những nơi khác biệt mà sau khi phủ xuống trong khi cát sỏi nổ vang chúng nó cấp tốc hội tụ tới chỗ hứa thành ở ngay dưới sa mạc tựu giống như ba ngàn con lôi long đồng loạt xông đến khí thế kinh người đại địa bị cuốn lên giấy lên từng đạo vết tích thật dài một bàn này khi đội trưởng cảm thụ được liền hít vào một hơi đôi mắt trợn to cho dù là y thì giờ phút này cũng phải hoảng sợ la lên đây là muốn giết chết tiểu thanh hay sao đội trưởng kinh ngạc nhoáng cái muốn bay ra can thiệp nhưng thế tử trên không trung quay đầu nhìn thoáng qua an tâm một chút chớ vội bước chân đội trưởng dừng lại thần sắc liên tục biến ảo giờ phút này ba ngàn con lôi long nổ vang mà lao thẳng đến hứa thanh thả mắt nhìn tới thì mặt đất bốn phía không ngừng nổ tung âm thanh ngập trời ba ngàn đạo thiên lôi cùng hội tụ một tiếng nổ vang chuyển khắp cả thanh xa đại mạc hóa thành sóng âm cuồng bạo đình tài nhức óc chuyển ra mà chỗ hứa thanh dưới sa mạc đất cát bốn phía đồng loạt bị nghiền nát bỗng nhiên nổ tung trong những âm thanh đó càng có một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bên trong mặt trời chuyển ra dẫn tới sự chú ý của đám người ninh viêm. bọn họ nhìn thấy cái tên thần sứ của hồng nguyệt thần điện sau khi hứa thành hấp thu quản sống trong tích tắc này thân thể từ trong ra ngoài tràn ra lôi quang trực tiếp toái diệt rồi hóa thành một phiến gỗ hình thoi rơi xuống trên mặt đất gã đột ngột tử vong không đợi mọi người kịp phản ứng đại địa lập tức chấn động mãnh liệt liên tục nổ vang và bị ảnh hưởng quét tán đến cả ngàn dặm. Cuối cùng từ xa nhìn lại thì mặt đất xuất hiện một cái hố sâu ngàn dặm này. Chính giữa có một cỗ thân hình năm trượng đá trái đen nằm co quắp vào đó không nhúc nhích sinh tử không rõ. Có chút kém cỏi ba ngàn thiên lôi mới thừa nhận được có mấy trăm. Thế tử lắc đầu tay phải vung lên đưa thân hình trái đen kia tới trước mặt rồi quay về trở về mặt trời. Sau khi đến mặt trời, Linh Nhi và mặt lo lắng ánh mắt đỏ lên bay nhanh tới hứa thành ca ca mắt thấy toàn thân hứa thanh đều là thương tích đang ngắc ngoài hấp hối nước mắt linh nhi chảy xuống ôm lấy hứa thanh mà nhìn thế tử ra ra ngài ninh viêm và ngô kiếm vu không dám thở gấp nhìn hứa thanh không nhúc nhích mà đáy lòng phát run hắn không chết được thế tử nhàn nhạt mở miệng vừa nói xong thì phát hiện linh nhi khóc đáy lòng của lão mềm ra đây cũng là một loại rèn luyện hơn nữa có tên thần sứ của hồng nguyệt thần điện kia tục kiếp lúc mà hứa thành ca ca người đạt tới cực hạn đối phương sẽ tự động chia sẻ đội trưởng nghe vậy nhìn vào nơi thần sứ tiêu tán đáy lỏng dâng lên còn trong lòng thì lẩm bẩm tịch nam đổ lạnh mà ngô kiếm vu và ninh viêm ra phút này cũng hiểu rõ nguyên do của một màn vừa rồi hai người hít vào một hơi thật sâu nhất là ninh viêm gã biết được rất nhiều bí văn ra phút này trong đầu liền hiện ra một cái nghi thức cổ xưa đã từng thấy qua trên sách cổ tịch nam đổ lạnh Ninh Viêm đã từng xem rất nhiều sách cổ và quấn tượng rất sâu với cái thuật tịch Nam đổ lệnh này. Thời đại bây giờ thì đã không có người nào được biết thuật này bố trí như thế nào. Nhưng ở thời kỳ của huyền U cổ hoàng thì thuật này vô cùng ác độc. Tịch Nam là một loại đại hung thú, sinh hoạt ở thời viễn cổ. Nó cứ cách mỗi một ngàn năm đều sẽ độ kiếp một lần, mà mỗi lần độ kiếp thì đều có vô số cường giả các nơi không hiểu sao tử vong. Hậu nhân nghiên cứu thì phát hiện trong đó tồn tại một chút liên quan kỳ dị. Toàn bộ cường giả tử vong đều là vì độ kiếp thay tịch Nam mà chết. Vì vậy dần có người suy nghĩ ra cái nghi thức này. Thời đại của huyền u cổ hoàng thì chỉ có thiên kiêu hoàng tộc mới có thể ở dưới sự chủ trì của trưởng lão, lấy ngoại tộc thế kiếp để tiến hành pháp này. Mà chỗ kinh người nhất của tịch Nam đổ lệnh chính là có thể để cho người độ kiếp đạt tới cực hạn của bản thân, trải qua khảo nghiệm sinh tử, sau đó tu sĩ thế kiếp vì hắn sẽ hóa thành một phiến gỗ. phiến gỗ này có đủ lực lượng nguyền rủa một khi bộc phát uy lực rất kinh người nghĩ thế đây ninh viềm mạnh mẽ nhìn về phía chỗ tên thần sứ tử vong lúc trước cho đó thình lình cũng có một phiến gỗ cùng lúc đó bên ngoài bầu trời theo sấm sét tản đi mà khôi phục bình thường mây đen cũng tương tự tiêu tán nhưng mà chấn động tới từ mặt đất vẫn còn đang khuếch tán ra nhìn như chỉ có ngàn dặm thế nhưng vừa rồi ba ngàn đạo thiên lôi đánh xuống mặt đất vang động cả thanh xa đại mạc vì vệ vô số thân núi Lung lay, ngay cả khổ sinh sân mạch cũng chấn động mãnh liệt. Ở bên trong không ngừng có tiếng kinh hồ, cảm giác ngưng trọng cực kỳ mãnh liệt. Từng đạo thân ảnh bay lên không trung từng sợi thần niệm được hình thành, cảm giác hoảng sợ và cảnh giác bộc phát ra. Đây là vị đại năng nào đang độ kiếp vậy? Không giống như là độ kiếp, mà càng giống như đang luyện vật. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ chúng sinh của thanh sa Đại Mạc nổi lên vô số nghi ngờ và suy đoán. ngay cả hồng nguyệt thần điện cũng chấn động ra ngoài tìm tòi để xem xét nguyên do nhưng lại không thu hoạch được gì mà ảnh hưởng của việc này đối với tu sĩ thanh xa đại mạc mà nói là cực kỳ sâu xa tư cách là đệ nhất cường giả trong nhóm tán tu giờ phút này mà quỳ lão tổ đang đứng giữa không trung của khổ sinh sân mạch hít sâu một hơi cắm mắt tang thương nhìn qua bầu trời thi theo lẩm bẩm thanh xa đại mạc muốn nổi gió rồi cùng loại cảm khái cũng dâng lên trong lòng phần đông cường giả Mà bên phía mộc đạo tử, giờ phút này lão giáo đen ngồi trước mặt gã cũng là tâm thần rung động lắc lư, thật lâu mới tiếp nhận chấn trà của mộc đạo tử, châm thấp mở miệng. Gần đây, chớ có ly khai khổ sinh sân mạch. vi sư vừa rồi cảm thấy hãi hùng kiếp vía, tổng có một loại dự cảm không ổn. Giao gần đây, ngươi không làm ra sự tình gì khác người đấy chứ. Mộc đạo tử vội vàng lắc đầu. Sử tôn, trong khoảng thời gian này đệ tử đều ở chỗ này, chuẩn bị xây dựng sơn môn. không làm bất luận sự tỉnh khác người gì. Sau khi nghe đáp, lão giả áo đen mới gật đầu. Mà giờ khắc này, bên trong mặt trời hứa thành vốn dĩ là đầu nguồn dẫn tới hết thảy chấn động đó, hắn đang miễn cưỡng mở mắt ra, hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình bây giờ vô cùng suy yếu, nhưng ở trong cái loại suy yếu này đồng thời lại có một cỗ lực lượng kinh người đang dâng lên. 13 đạo nguyên anh toàn bộ đạt tới trình độ tam kiếp, chiến lực càng là tăng vọt. Bất luận một tu sĩ Nguyên Anh nào đối chọi với hắn thì trong lòng sẽ phải nổi lên sự hoảng sợ và tuyệt vọng. Giờ khắc này, gỡ thành có thể đánh một trận với cường giả dưỡng đạo sơ kỳ. Cường giả linh tàng ở trong thời kỳ dưỡng đạo dù có yếu đi nữa thì cũng đều siêu việt hơn xa tu sĩ Nguyên Anh. về phần người cường đại đã đạt tới gần linh tàng vô hạn một khi bọn họ hình thành thiên đạo là có thể đột phá hạn chế của bản thân từ hư hóa thật thành tựu bí tảng chân chính. cứ như vậy trong lúc Hứa Thành chữa thương thì ba ngày trôi qua lúc này đã có thể thấy khổ sinh sơn mạch ở phía xa mà lúc này Linh Nhi nhìn thấy Hứa Thành cà cà không có gì đáng ngại rốt cuộc đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra lại trở nên hoạt bát giới thiệu về tiệm thuốc cho Thế Tử ra ra cái tiệm thuốc kia của nhà ta đặc biệt xinh đẹp nhất là bên trong tiệm thuốc do ta đích thần bố trí rất là ấm áp mỗi ngày ta đều lau chùi quét dọn sạch sẽ không có nhiễm một hạt bụi nào đâu linh nhi vui vẻ ninh viêm và ngô kiếm vu cũng hiếu kỳ đội trưởng cũng lộ vẻ chờ mong Bề phần lý hữu phỉ thì đấy lòng cũng tương tự là kích động trước đó là lão đang chạy trốn nhưng lúc này đây trở về thì đã không giống cái gì mà mặc quỳ lão tổ chức ở trước mặt lão bây giờ chính là trò đùa thế tử nở nụ cười trong lòng rất chi là vui vẻ lão đã từng có địa vị phi phàm khó có thể nhận thức thú vui phàm tục Cũng không có cảm giác quan hệ huynh đệ tỉ muội gì quá lớn Mà sau khi bị chấn áp trong thiên hạ hả hải Là thời gian gian khổ vô cùng Dù là trở về thì cũng phần lớn là tự mình chữa thương Mà những ngày này Ở cùng một chỗ với đám trẻ này Nghe bọn chúng hô hào từng câu ra ra Ra ra Trên miệng lão chưa nói gì Nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lâu rồi khó có được Vì vậy mà nghe lời nói vui vẻ của Linh Nhi Lão gật đầu mỉm cười Chỉ là ánh mắt đảo qua bên ngoài Thân sắc của Lão Thoáng có chút cổ quái. Linh Nhi, tiệm thuốc của ngươi là trong cái thổ thành trăm dặm phía trước sau Đúng vậy, xa, xa xa, chính là trong tòa thổ thành đó, rốt cuộc đã về nhà rồi. Trong mắt Linh Nhi lộ vẻ chờ mong, mà giờ khắc này, theo mặt trời dần tới gần khổ sinh sân mạch, ngừa thành cũng tạm hoãn việc, chữa thương, suy yếu đứng lên. Được Linh Nhi dìu đỡ, hắn nhìn về phía tòa thổ thành ở bên ngoài, đáy lòng cũng có chút cảm khái. Lần này ra ngoài đi một lần là trọn vẹn nửa năm. Thế nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt Hứa Thành co rụt lại. Một mảnh phế tích xuất hiện trong cảm giác của hắn. Ngay sau đó một tiếng nổ vang từ phía Thổ Thành truyền đến. Trong lúc bụi đất tung bay, mấy gian phòng còn sót lại cũng sụp đổ. Hứa Thành thì sững sờ. Ninh Viêm cùng với Ngô Kiếm Vu và đội trưởng, thì bọn họ không có biết vị trí cụ thể của tiệm thuốc. Giờ phút này nhìn qua Thổ Thành đã biến thành một mảng phế tích mà có chút kinh ngạc. thân thể hứa thanh lập tức nhóng cái tan biến khỏi mặt trời lúc xuất hiện thì đã ở trong thổ thành đứng ở vị trí nguyên bản của tiệm thuốc nhỏ sắc mặt rất khó coi giờ phút này tiệm thuốc nhỏ đã hoàn toàn hóa thành phế tích bốn phía lộn xộn còn có thể nhìn thấy một số mảnh vỡ bảng hiệu đã bị phá toái trên mặt đất linh nhi cũng xuất hiện bên người hứa thanh nhìn tiệm thuốc trước mặt mà ngây ngốc cả ra mà đám người đội trưởng giờ phút này cũng lần lượt lộ ra nhìn qua phế tích đội trưởng ho khan một tiếng Tiểu Thanh, chúng ta đi nhậm chỗ rồi sao? Nơi đây cũng không có tiệm thuốc nào nha. Đội trưởng nói xong đi tới nhặt lên một cái mảnh vỡ của bảng hiệu trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía hứa Thanh. Tiểu Thanh, nơi đây giống như thực sự đã từng có một cái tiệm thuốc. Ồ, người xem chữ này, tựa hồ chính là chữ Thanh. Đội trưởng kinh hô, sắc mặt của hứa Thanh càng khó coi. Ninh viêm chửng mắt, ở một bên thấp rộng mở miệng. Lão đại, cố nén bị thương. Trong mắt hứa thành lộ ra lãnh ý mà ngô kiếm vu hiển nhiên không thể bỏ qua cơ hội này lập tức thở dài một tiếng. Đã từng thương hải hóa hố phân, hồng hoa bất lực thành cứt chó. Không tin người đi ngẩng đầu nhìn. Không đợi ngô kiếm vu nói xong anh vũ bày ra nhịn không được hưng phấn hoàn hồ một tiếng. Thương thiên có từng bỏ qua cho ai? Trên người hứa thanh tràn ra vẻ lạnh lùng liếc mắt nhìn anh vũ mà linh nhi giờ phút này cũng kịp phản ứng con mặt nhỏ nhắn phồng ra, có phần vì tức giận, đây là nhà của nàng, bây giờ cuối cùng lại bị hủy thành ra như vậy. Anh tự ở đó cảm nhận được Linh Nhi đang phẫn nộ, vì vậy chản ra chấn động, tương tự cũng là nổi giận. Còn có lão tổ Kim Cương Tông, giờ phút này cũng bay ra, tràn ra âm thanh vù vù ở bốn phía. Chủ tử, chủ mẫu, các người nói một câu đi, ta lập tức xiên chết tất cả mọi người ở đây. Không sai, ta ngược lại muốn nhìn, ai có lá gan lớn như thế. lý hữu phỉ cũng không cam chịu đến sau lập tức đi ra mang theo vẻ tức giận và mở miệng dù sao thì khổ sinh sân mạch cũng coi là quê quán của lão tiệm thuốc của đại sư rõ ràng là bị hủy ở nơi này lão cảm thấy mình nhất định phải xuất đầu mà giúp đỡ đại sư bất kể việc này là do ai làm thì lão đều muốn toàn lực biểu hiện một chút mà giờ khắc này theo đám người hứa thành đến đây những tu sĩ áo xám đang bề bộn trong thổ thành cũng nhào nhào phát hiện trong mắt từng người lộ vẻ bất thiện từ bốn phía vây quanh lại nhưng không đợi bọn họ tới gần một đạo cầu vòng từ xa phá không bay đến không để ý tới đông đảo tu sĩ si áo xám trong thổ thành đạo cầu vòng này chỉ trong chốc lát liền tới trước mặt hứa thanh hóa thành một đạo thân ảnh chính là tông chủ của nhuận thổ tông trần Phạm trác từ sau khi tiệm thuốc của đại sư sụp xuống thì y vẫn luôn một mực chú ý nơi đây cho nên giờ phút này chạy tới đầu tiên thân sắc bì phẫn trịnh trọng cúi đầu về phía hứa thanh đại sư trần mỗ thực sự vô năng không có cách nào trấn thủ tiệm thuốc của đại sư hứa thanh mặt không cảm xúc ngẩng đầu nhìn hướng trần phạm chắc nhàn nhạt mở miệng là ai là một thế lực từ bên ngoài bọn họ chiếm cứ nơi đây xua đuổi tất cả mọi người muốn xây dựng nơi đây thành một tông hôn. cả cầm đầu là một gã lùn tự xưng là mộc đạo tử trần phạm chắc vội vàng mở miệng thế nhưng lời y vừa nói đến đây ngay khi đang muốn tiếp tục lý hữu ở bên cạnh hứa thanh đột nhiên trợn mắt thật to trong chớp mắt trong đầu lão tựa như có mười vạn đạo thiên nôi nổ tung hóa thành những tiếng vang động ngập trời lão chợt xông tới trước mặt trần Phạm trác cấp tốc mở miệng người xác định là một thằng lùn tự xưng là một đạo tử trước. trần Phạm trác sững sờ rồi nhanh chóng gật đầu y gật đầu đối với lý hữu phỉ mà nói đã không phải là mười vạn đạo thiên lôi đơn giản như vậy mà là trăm ngàn vạn lôi đỉnh cùng bộc phát thân thể của lão run rẩy giờ khắc này nội tâm Kêu dên đến tột cùng Xoay người phù một tiếng liền quỳ gối trước mặt Hứa thanh Đại sư hiểu lầm Cái này nhất định là hiểu lầm Tên Mộc Đạo Tử kia Là một đệ tử ký danh của ta Việc này để ta tới xử lý Ta lập tức xử lý liền Lý Hữu Phỉ hoảng sợ rồi Vừa nghĩ đến tên đệ tử ký danh của mình Rõ ràng lại xông ra đại họa ngập trời như thế Đáy lỏng lão run rẩy kịch liệt Hẳn không thể trực tiếp một tát chụp chết đối phương Hứa thanh mặt không cảm xúc, bình tĩnh đưa mắt nhìn Lý Hữu Phỉ. Ánh mắt này để cho Lý Hữu Phỉ nhớ lại thực nghiệm đối phương làm trên người mình trong khoảng thời gian trước. Cùng với kiến thức trải qua trên đoạn đường này, càng theo bản năng đưa mắt nhìn lão ra ra. Lão lần nữa run rẩy lớn tiếng mở miệng, đại sư, ta lập tức xử lý ngay. Nói xong lão nhanh chóng tản ra thần thức phá chặt vào một phương vị, sau đó liều lĩnh phóng đi. mà trước khi đi còn bộc phát tu vi nguyên anh gào lớn một tiếng với những tên đệ tử áo xám đang không biết sống chết ở bốn phía lão tử chính là sư tôn của tông chủ các ngươi đều lui xuống dưới cho ta dám động một chút quay lại ta liền giết hết các ngươi lời nói này cùng với tu vi nguyên anh lập tức tạo thành chấn nhiếp mãnh liệt khiến cho sắc mặt mọi người bốn phía lập tức đại biến không dám tiến lên mà giờ phút này liễu phỉ cũng đam bạo phát toàn lực bay thẳng đến chỗ mà thần thức đã khóa chặt Lúc này đáy lòng của lão đã chửi bới ngập trời, thầm nghĩ, nhiệt đồ ơi là nhiệt đồ, người ăn tim dòng gan phượng gì mà lại dám hủy diệt tiệm thuốc kinh khủng này chứ. Mặc dù mắng chửi như vậy nhưng đáy lòng lão vẫn rất coi trọng đối với tên đệ tử này, chê bất quá bởi vì kẻ thù của mình quá nhiều cho nên lão chưa từng báo cho đối phương lai lịch của mình. Dưới mắt lão không thể trơ mắt nhìn đối phương tìm chết cho nên toàn diện bộc phát tốc độ trong thời gian ngắn ngủi liền nhảy vào trong chỗ sơn môn tạm thời của Mộc đạo tử. Một đường mạnh mẽ đâm tới, phóng thẳng về phía căn phòng có khí thức đệ tử mình. Mà lúc này trong phòng, Mộc Đạo Tử đang cung kính quỳ gối trước một lão giả áo đen, cúi đầu lắng nghe sư tôn mới chửi điểm tu vi. Mộc Đạo Tử, tu vi của ngươi cũng tạm được, nhưng công pháp thì lại có chút pha tạp. Muốn tu hành pháp thuật của ta, ngươi cần phải hóa giải sở học ngổn ngang mà bản thân từng học mới được. Tư chất của ngươi không tệ, chỉ đáng tiếc là bái nhầm sư tôn. Đây mới là nguyên nhân mà những năm này tu vi của người đình trệ không tiến. Lão giả áo đen nhàn nhạt, nhạt mở miệng, trong mắt hiện lên một tia tham lam, khó có thể nhận biết. Lão nhận mộc đạo tử làm đệ tử là có nguyên nhân khác. Giả phút này đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài mà khẽ nhíu mày. Mộc đạo tử nghe vậy, càng ngày càng cung kính, thấp giọng mở miệng. Là lúc trước đệ tử ngu dốt hai, không biết, người giỏi còn có người giỏi hơn, kết quả là đã bái sai. lời vừa nói đến đây thì bỗng nhiên bên ngoài truyền ra một âm thanh quen thuộc mộc đạo tử còn không lăn ra đây gặp vi sư đôi mắt của mộc đạo tử trợn to sửng sốt một chút khoảnh khắc quay đầu cờ lớn của phòng oanh một tiếng bị người ta từ bên ngoài hung hăng đạp bay thân ảnh lý hữu phỉ đã xuất hiện ở đó ngay khi nhìn thấy lý hữu phỉ mặc dù bề ngoài đối phương lạ lẫm thế nhưng ánh mắt và âm thanh còn có chấn động trên người khiến cho mộc đạo tử lập tức nhận ra đối phương đúng là vị sư tôn thần bí trước đó của mình Việc này khiến cho gã có chút lờ mờ Vừa muốn mở miệng Nhưng giờ phút này liễu Phỉ đã không có tâm tình suy nghĩ Và cân nhắc chuyện gì cả Sau khi trông thấy mộc đạo tử Lão liền xông lên bắt lấy Mắt thấy sẽ phải mang đi Cái tên nghiệt đồ này Nhanh đi theo ta Mau đi nhận lỗi với đại sư Như vậy người mới có cơ hội giữ lại một tia sinh cơ Mộc đạo tử không cách nào phản kháng Giờ phút này nội tâm của gã Vẫn đang cuộn trào có chút không biết phải làm sao Đúng lúc này thì một tiếng hừ lạnh truyền ra từ trong miệng lão giả áo đen kia. Cản rỡ. Tu vi linh tàng tràn ra, tiếng hừ lạnh như lôi đình, thân thể liễu Phỉ dừng lại, còn lui lại vài bước. Khẽ miệng tràn ra máu tươi, lão chợt ngẩng đầu. Nhìn về phía lão giả áo đen. Hấp đồng thượng nhân. Lý hữu vỉ, nguyên lai mộc đạo tử này đã từng là đệ tử của ngươi nhưng gần đây ta đã nhận gã làm đồ đệ, không còn quan hệ gì với người nữa. Hấp đồng thượng nhân nhản nhạt mở miệng liễu phỉ tự nhiên cũng nhìn ra đệ tử của mình đã thay đổi sư môn nghe vậy khẽ gật đầu nhìn mộc đạo tử người nói xem thế nào mộc đạo tử do dự ôm quyền về phía liễu phỉ tiền bối được ta biết rồi liễu phỉ cắt ngang lời nói của mộc đạo tử nếu như đổi thành ngày thường lão khả năng sẽ còn phẫn nộ về việc này nhưng bây giờ thì lại nhẹ nhàng thở ra được là người nói đấy nha không có quan hệ với ta từ rồi gã không phải là đệ tử của ta nhưng mà mộc đạo tử nhìn trên phân thượng ta và ngươi từng là sư đổ ta nhắc nhở ngươi một câu ngươi gây phiền toái lớn rồi liễu phỉ lắc đầu lời vừa nói xong thì bên ngoài phòng đã chuyển tới tiếng bước chân càng có từng trận kêu gian thảm thiết vang tới thân ảnh đoàn người hứa thành đã đi tới nơi đây đang cất bước tiến về phía căn phòng này một bàn như thế khiến trong lòng mộc đạo tử thất kinh hóc đồng thượng nhân bên cạnh đảo mắt nhìn ra ngoài Sau khi lướt qua thân ảnh đám người Hứa Thành thì thân sắc như thường chậm rãi mở miệng, chính là mấy tên Nguyên Anh, từ lúc nào lại có thể bày ra tư thái như vậy? Mộc đạo tử, pháp thuật vi sư vừa dạy ngươi lúc trước, bây giờ ngẫy nhìn cho rõ tiếp theo sẽ được sử dụng trong thực chiến như thế nào. Nói xong thì hắc đồng thượng nhân đứng lên, thân sắc bình tĩnh tay chắp sau lưng mà đi ra ngoài, một bước liền rời khỏi phòng. Tu vi linh tàng và thời khắc này âm mầm bộc phát toàn thân, trên đỉnh đầu huyễn hóa ra một tòa bí tàng. Bên trong bí tàng hình như có núi lửa tồn tại, phun trào ra biển lửa thao thiên. Trong lúc mơ hồ còn có âm thanh của thiên đạo gào thét ở bên trong, khiến cho quy tắc bát phương có chỗ cải biến, bốn phía xuất hiện vô số những thần ảnh hư ảo. Những hư ảnh kia rất dữ tợn nhào nhào gào thét. Trong khoảng thời gian ngắn, khí thế như cầu vòng, phòng vân biến sắc, tiếp theo lão đi ra bước thứ hai đến phía trước đám người hứa thanh bí tàng ở phía sau hình thẳng chấn áp ngập trời tu vi tỏa ra làm thiên điện nổ vang ảnh hưởng tới phạm vi vô cùng rộng lớn càng tạo thành một cái phủ ấn màu đen đạo ấn ký này cuối cùng to tới ngàn trượng sau khi biến ảo trên bầu trời tràn ra uy áp cường hãn khiến cho mặt đất nứt ra núi đá sụp đổ uy áp kinh người đồ nhi nhìn cho kỹ đây chính là đại mà ấn mà ta vừa truyền thụ cho ngươi hắc đồng thượng nhân nhản nhạt, nhạt mở miệng giơ tay tùy ý vung lên muốn chấn áp những cái thứ gà đất chó sành ở trước mặt mà giờ khắc này trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ cổ quái ninh viêm nhếch miệng nở nụ cười ngô kiếm vu thì ngạo nghễ hất cằm lên còn hứa thanh thì mặt không cảm xúc đối với mấy cái này bọn họ không nhìn thẳng mà toàn bộ quay người đồng loạt cúi đầu về thế tử ở một bên ra ra thế tử đang chiêu đùa anh vũ nghe vậy liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắc đồng thượng nhân Chỉ là liếc mắt, tâm thần của Hác Đồng Thượng Nhân oanh một tiếng trực tiếp tê dần, rồi phù một tiếng cả người ngã xuống. Đại ma ấn trên bầu trời tiêu tán, bí tảng tan biến, tất cả mọi thứ cũng đều tiêu tán luôn. Chỉ có máu tươi phun ra từ trong miệng của Đồng Thượng Nhân, phun ra từ khắp nơi, trên toàn thân, đã trở thành một cái suối phun huyết sắc. Mà máu của Lão hiển nhiên là không thể nhiều bằng đội trưởng, cho nên khí thế phun ra có vẻ không bằng. Bốn phía trong nháy mắt lâm vào một mảng tĩnh mịch, đôi mắt của mộc đạo tử trợn to ánh mắt gã lộ ra vẻ mờ mịt cả người ngơ ngác đứng đó kinh ngạc nhìn người đang phun máu cảm thấy có chút không chân thực trong lòng gã thì đối phương hẳn phải vô cùng cường đại mới đúng cái này đây là có chuyện gì mộc đạo tử run rẩy hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn rập chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng thân thể bắt đầu bùn rủn. gã không cách nào tưởng tượng tất cả đến cùng tại sao lại như vậy cũng không có cách nào hiểu được người mà chỉ cần liếc mắt là khiến cho hắc đồng thượng nhân trở thành như thế thì sẽ có tu vi gì càng không rõ là người như vậy tại sao lại đến tìm mình chính mình cũng không có đắc tội cường giả nào cơ mà trong lúc mà gã hoàn toàn sững sờ lờ mờ thì liễu phỉ thở dài mặc dù đối phương đã phản bội sư môn nhưng dù sao thì cũng đã từng là đệ tử của mình vì vậy lão liền tến lên một bước bắt được mộc đạo tử rồi cất bước tới trước mặt hứa thành nhấc gã lên nhanh chóng giơ bàn tay Một tát rồi lại một tát, trực tiếp đánh cho khuôn mặt và thân thể của mộc đạo tử hoàn toàn biến dạng. Liễu phỉ thân sắc cùng kính, mở miệng hỏi hứa thanh. Đại sư, ý ngài có muốn giết hay không? Nhưng lời này vừa ra, mộc đạo tử lập tức tỉnh lại từ trạng thái lờ mở đình trệ cảm giác đau đớn hiện rõ toàn thân, nhưng cũng không dám kêu rên, mà run rộng mở miệng. Sự, sư tôn, chỗ này phải chẳng có hiểu lầm. Ta, ta không có đắc tội với vị này. Tiệm thuốc trong tổ thành Là người hủy phải không? Liễu phỉ nhìn chăm chăm và nghiệt đỏ nghiến răng mở miệng Tiệm thuốc Toàn thân của một đạo tử run lên Trong mắt mờ mịt Trong nháy mắt tiếp theo liền nhớ tới cái tiệm thuốc trong thổ thành kia Đôi mắt của gã chợt trợn to Trong đầu lập tức nổ vang Gã nhớ ra rồi Trong thổ thành có một cái tiệm thuốc Trần phàm Trác đã từng nhắc nhở mình là không nên động vào Nhưng mình lại không nghe Sao lại như thế này? Đó là tiệm thuốc gì? Bán ma túy hay sao? Mà sao có thể như vậy được? mộc đạo tử vô cùng hối hận càng đã bao gồm cả sợ hãi và tuyệt vọng giờ phút này cảm xúc chấn động kịch liệt hơn nữa bị liễu phỉ đánh cho không nhẹ trực tiếp liền ngạo cổ hôn mê liễu phỉ nhìn biểu cảm của mộc đạo tử nhớ tới thời gian mình đã dạy bảo đối phương đáy lòng thở dài vì vậy đưa mắt mang theo vẻ cầu khẩn nhìn về phía hứa thanh lão biết cái tên đã từng là đồ nhi này sinh tử của gã chỉ ở trong một ý niệm của hứa thanh hứa thanh nhìn thấy được liễu phỉ khẩn cầu ánh mắt lại đảo qua mộc đạo tử đã hôn mê bình tĩnh mở miệng một canh dở khôi phục nguyên trạng liễu phỉ thở vào cảm kích cúi đầu về phía hứa thanh Lai tỉnh mộc đạo tử đại nạn không chết lên sách gã bay nhanh rời đi một lúc lâu sau sau khi biết được đại bộ phận chân tướng mộc đạo tử hoảng sợ gã điên cuồng gào thép chỉ huy tất cả mọi người trong thế lực của mình ra sức tiệm thuốc nhỏ của hứa thanh nhanh chóng được phục hồi như cũ không chỉ là tiệm thuốc mà toàn bộ hết thảy kiến trúc khác trong thổ thành cũng được khôi bục thành bộ dáng nguyên bản loại tốc độ này có thể thấy được là mỗi người đều phải liều mạng toàn lực mà làm không dám chậm trễ nửa điểm nhất là vì để bên trong tiệm thuốc giống y như lúc ban đầu lý hữu phỉ còn đi tìm trần phàm chắc dù sao thì đối phương đã tiến vào tiệm thuốc biết được bộ dạng bên trong vì vậy dưới sự chỉ điểm của trần phàm chắc tiệm thuốc đã khôi bạc khôi phục lại nguyên dạng cơ bản thậm chí bảng hiệu được đóng sửa lại và có tấm ván gỗ thông báo tạm nghỉ hứa thành trao trên cửa trước khi đi cũng tương tự. Về phần cư dân, dưới sự yêu cầu của Lý Hữu Phỉ, những người dưới trướng của Mộc Đạo Tử từng tên đều run rẩy cải trang thành cư dân. Mộc Đạo Tử cũng tương tự ở bên trong. Không thể không nói là từ một loại trình độ nào đó cũng coi như biến nơi đây, với tư cách là sơn môn, chỉ là đổi một hình thức khác mà thôi. Vì vậy, dưới mọi người dụng tâm đồng hành, thanh linh đường một lần nữa xuất hiện trong thổ thành giờ phút này hứa thanh đứng bên ngoài tiệm thuốc nhỏ nhìn qua hoàn cảnh quen thuộc trước mắt tâm tình dần trầm tĩnh lại cúi đầu về phía thế tử đà tạ lão gia ra trước mời lão nhân gia ngài vào trong nghỉ ngơi linh nhi ở một bên vừa lòng thỏa ý ngây thơ nói với thế tử thật cảm tạ lão gia ra đã giúp ta cùng hứa thanh ca ca xây dựng lại tiệm thuốc thế tử nở nụ cười chú ý đến trên tiệm thuốc lên chắp tay sau lưng tiến vào hứa thanh theo sau ninh viêm cùng ngô kiếm vu quét nhìn liễu phỉ ở một bên, giờ phút này chán vẫn đổ mồ hôi, vỗ vào vai lão rồi cất bước tiến vào vừa mới vào tới linh nhi liền nhiệt tình giới thiệu tiệm thuốc của mình với thế tử lão già già, chỗ đó là phía sau nhà trước khi hứa thanh ca ca đều ở trong đó luyện đan, còn ta thì ở quầy hàng nơi đây tính toán sinh ý vừa vặn rất tốt ạ linh nhi nói xong, lấy cái mầm tiểu thảo ra đặt xuống, còn có nó nữa nó gọi là mầm nhỏ rất là đáng yêu ngày bình thường cứ vui vẻ là khiêu vũ anh Vũ lập tức nhìn tới Tiểu Thảo run rẩy cố gắng chập trần. lúc nhìn nhì giới thiệu tới đây đội trưởng cũng quan sát chung quanh nhìn chỗ này một chút chỗ kia một chút khẽ mở miệng nói với Hứa Thanh Tiểu Thanh cái cửa hàng này có hơi nhỏ nha có thể ở nhiều người như vậy sau Liễu Phỉ ở phía sau nghe vậy vội vàng xuất ra Ngọc giản triệu hoán nhân thủ rất nhanh cư dân bốn phía chạy tới đả thông Hai phòng ở hai bên tiệm thuốc khiến quy mô tiệm thuốc thoáng cái mở rộng ra gấp mấy lần. Bận rộn xong xuôi thì đã là hoàng hôn. Theo bên ngoài thổ thành an tĩnh lại, ngọn đèn dầu cũng được thắp lên trong tiệm thuốc nhỏ, chiếu ra một cỗ cảm giác ấm áp trong tiệm thuốc. Dưới ngọn đèn dầu, mọi người ngồi ở trên bàn bốn phía tiệm thuốc. Ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi. Thế ở đó thì trêu đùa anh Vũ Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu Mặc dù cố gắng làm cho mình quen với việc là bên cạnh Có tồn tại một lão ra ra là uẩn thần Nhưng mà căng thẳng thì đâu phải Trong thời gian ngắn là có thể tiêu tan Bây giờ ngồi gần như vậy Lập tức có một loại cảm giác co quắc Giống như là nàng tiểu thiếp Đối diện với chính thất vậy Hứa Thanh và Linh Nhi thì tốt hơn Người ở phía trước thì đã sớm thành thói quen Người sau thì bản thân lại rất biết cách Khiến lão nhận ra ưa thích về phần đội trưởng y chừng mắt nhìn đoàn đường này y coi như đã nhìn ra thế tử của chúa tể này đi tới khổ sinh sân mạch có lẽ là có hai mục đích một cái thì không biết nhưng cái thứ hai nhất định có liên quan tới hứa thanh. lão là coi trọng tử nguyệt của hứa thanh, muốn rèn luyện nó khiến cho tiểu thành có thể phát triển rất nhanh hẳn là muốn mượn năng lực của tiểu thành cởi bỏ phong ấn cho huynh đệ tỉ muội của mình sau việc này không có đơn giản như vậy Hồng Nguyệt Thần Điện nhất định sẽ tăng độ đề phòng đến mức rất cao. Đội trưởng như có điều suy nghĩ, nhớ về hành vi của đối phương trên đoạn đường này, nhìn ra được thế tử của chúa tệ này dường như là rất hưởng thụ khói lửa nhân gian, đối với việc ở lại trong tiệm thuốc nhỏ cũng không có bất luận bài xích nào. Cũng đúng thôi, dù sao với một lão nhân ở quá, có lẽ càng ưa thích cảnh tượng ôn hòa và đầm ấm xuân vẩy cùng với tử tôn trong nhà. Nghĩ thế đây, đội trưởng lập tức nhìn qua đám người ninh viêm Mấy người các ngươi ai biết làm cơm, còn không mau đi làm một bữa cơm cho Lão Gia Gia. Ninh Viêm mở mịt, Ngô Kiếm Vù cũng vò đầu, liễu phỉ thì do dự, còn ánh mắt Linh Nhi bên đó sáng lên kích động. Nàng ban đầu trong Huỳnh hỏa Thành của Đoan Mộc Tàng chính là học được rất nhiều tay nghề nấu nướng từ những vị tỷ tỷ và A-di kia. Hứa Thanh ca ca mỗi lần ăn đều rất thích, cho nên giờ phút này vừa muốn mở miệng. Hứa Thanh bên cạnh thấy thế, liền đoạt trước Linh Nhi chuyển ra lời nói, ta nấu. Nói xong Hứa Thành đứng lên, nhưng sau khi suy nghĩ một chút hắn lại chậm rãi mở miệng, nhưng mà không có nguyên liệu nấu ăn. Đội trưởng vừa nghe Hứa Thành muốn làm cơm thì cũng rất tò mò, vì vậy liền vội hỏi ý kiến những người khác. Cuối cùng dưới ánh mắt của Ngô Kiếm Vu, anh Vũ không tình nguyện vùng vẩy lắc lư thân thể, rồi rớt xuống đất toàn là cá lớn. Nó thích ăn cá, lúc trước trên đường đi tìm Hứa Thành nó đã bắt không ít, ngày bình thường mỗi lần lén lút ra ngoài nó đều đi bắt cá ăn. Điểm ấy thì phụ thân của nó tất nhiên là biết. Giờ phút này lấy ra một lượng lớn, anh Vũ trông mong nhìn qua chỗ hứa thanh, có lòng nói vài lời nhưng lại không dám. Vì vậy chỉ có thể thở dài, hăm hăm nhìn vào đám người đội trưởng. Mấy người các người còn không làm việc đi, không phát hiện nơi đây bẩn loạn lên đó sao, nhanh đi quét dọn lại. Đội trưởng nở nụ cười, ánh mắt đình viêm thì thâm sâu, ngô kiếm vu giả bộ không nghe thấy. Nhưng y biết rõ, nhị ngưu có kế hoạch có lẽ là sắp triển khai rồi cứ như vậy mọi người bắt đầu làm việc có người quét dọn sàn nhà có người lau bàn và quầy hàng có người sắp xếp đàn dược dưới sự chỉ đạo yêu cầu của anh Vũ bọn họ đều đổi sang trưởng bảo thô sơ nhìn qua không thấy một chút cảm giác tu sĩ nào cả mà đội trưởng mắt thấy công việc phải làm quá nhiều chỗ thế tử hình như còn thiếu nhà hoàn vì vậy liền nghĩ tới ưu tinh dứt khoát phóng xuất ả từ trong mảnh vỡ tiểu thế giới ra ngay khi xuất hiện trong tiệm thuốc u tinh lập tức âm mầm bộc phát khí tức càng có giọng nói cực kỳ phẫn nộ vang lên trần nhị ngưu ta phải chấm ngươi cả ngàn đau u tinh xuất hiện ninh viêm và ngô kiếm vu cũng không để ý thậm chí còn chưa từng liếc mắt nhìn bọn họ vẫn tập trung làm việc như cũ mà lời của ả vừa nói ra thì đội trưởng trừng mắt ngạo nghễ cắt ngang tiểu u u người quản dỡ quá không nhìn một chút xem ai ở trong này đội trưởng đáy lòng đắc ý giơ ngón tay chỉ ra sau lưng của u tinh u tinh sững sờ à cảm nhận được có gì đó không bình thường theo bản năng quay lại nhìn thoáng qua chỉ là liếc mắt một lát sau bên trong tiệm thuốc có thêm một ả nha hoàn cứ như vậy thời gian trôi qua bầu trời bên ngoài lờ mờ gió đang gào thét lãnh ý vào ban đêm cũng bắt đầu xâm nhập bát vương ngọn đèn dầu trong thổ thành không nhiều lắm từng nhà đều đang run rẩy chỉ có cái tiệm thuốc nhỏ này theo hứa thanh nấu cơm mà từng luồng hương vị dần phiêu tán ra khí tức khói lửa hóa thành Nguồn nấm áp của nhân gian đang tràn ngập trong tiệm thuốc. Một lúc lâu sau, gã thành bưng một số đồ ăn đặt lên trên bàn, mùi hương tỏa ra bốn phía, đúng là một bàn tiệc cá. Bên trong có canh cá, da cá nướng, cá chiên, cá kho tàu, thịt cá xiên nướng. mắt thấy một bàn phong phú như vậy, đội trưởng cũng hết sức bất ngờ. Linh Nhi trông thấy mà nước bọt muốn nhèo cả ra, nhanh chóng ngồi xuống cầm đũa lên, trông mong nhìn qua thế tử lão gia gia. Thế tử nở nụ cười. kẹp một miếng đặt lên trên miệng từ từ nhai rồi nuốt xuống khẽ gật đầu các người cũng không nên quá cầu nệ cùng nhau nếm thử đi đồ trưởng hết sức khiếu kỳ cẩn thận gấp một miếng sau khi ăn liền tán thưởng mà cũng thẩm cần nhắc cái món ăn này không thể nào ngon như thịt thần linh ninh viêm cũng ăn một miếng đồng dạng biểu hiện thay đổi sắc mặt nhưng nội tâm thẩm nghĩ thường thôi ngô kiếm vu nhấp một hớp nước canh thở dài đã lâu không có ăn đồ ăn phàm tục có lòng ngâm thơ tác phú một phen lái liếc nhìn hứa Thành rồi nhịn xuống về phần u tinh với tư cách là nha hoàn cũng có tư cách ăn mấy ngụm nhưng hình như ả không muốn ăn trong trí nhớ của ả thì vẫn là thịt người ngon nhất nếu như có thể ăn thịt nhị nghiêu thì lại càng ngon hơn chỉ có linh nhi và lý hữu phỉ là ăn nhiều nhất người sau là liên tục nịnh hót người trước thì ánh mắt tỏa sáng hóa ra hứa Thành cà cà nấu ăn lại ngon như vậy nha linh nhi trừng mắt nhìn cảm thấy có lẽ bản thân mình còn nấu tốt hơn Vì vậy cân nhắc qua mấy ngày nữa, mình cũng sẽ bộc lộ tài năng để cho mọi người thưởng thức. Đang nghĩ như vậy, thế tử bên đó hớp một ngụm canh cá. Hứa thành, thủ pháp nấu nướng này của ngươi hẳn là đến từ trù nghệ phương Nam đúng không? Mùi vị món canh này có chút đặc biệt, nguyên bản phải là canh rắn mới chuẩn bị chứ hả? Thay đổi thành cá, làm nguyên liệu nấu, độ tươi từ thịt và vị ngọt từ xương có hơi kém đi một chút. nghe câu đó thân thể Linh Nhi lập tức, là bị đơ dại cứng đờ ra còn có món da cá này cũng có thể là da rắn thịt cũng là như thế người đây là dùng phương pháp nấu rắn để làm đại tiệc cá sau khi thế tử nhấm nháp liền trêu ghẹo nhìn hứa thanh và linh nhi hứa thanh liếc mắt nhìn thế tử mà trầm mặc linh nhi thì hít vào một hơi trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ theo bản năng nhích tới gần hứa thanh một chút vội vàng mở miệng hứa thanh ca ca rắn ăn không có ngon đâu còn rất khó ăn hứa thanh gật đầu thế tử nghe vậy nở nụ cười giờ phút này lão không hề có uy nghiêm của thế tử bộ dạng như một lão gia gia bình thường hòa ái hiền lành mọi người tiếp tục ăn cơm mà theo bữa cơm này kết thúc đáy lòng mọi người cũng dần dần thích ứng với sinh hoạt cùng một chỗ với quẩn thần u tinh đi rửa chén một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày hôm sau lúc sáng sớm tiệm thuốc đã đóng cửa nửa năm rốt cuộc trọng tân khai trương trước kia mở ra cửa lớn chính là linh nhi nhưng mà hôm nay thì khác Người mở cửa là Ngô Kiếm Vu. Ngô Kiếm Vu mặc trường bào thô sơ, sau khi chỉnh lý ván gỗ xong, y cũng chưa có trở vào mà đứng ở cửa ra vào, sắc mặt biến hóa vài cái. Cuối cùng nghiến răng lớn tiếng mở miệng. Nửa năm nhóng quái, nhuyệt nguyệt mới. Hôm nay tiểu điếm lại mở ra. Nam Bắc vãng lai, màu màu nhìn, bạch đan một đồng đưa tới khách. Giọng nói vang lên chuyển khắp bốn phương. Đây chính là đề nghị của đội trưởng. Y cảm thấy là cái tiệm thuốc này của nhà mình thiếu đi một người tiếp khách mà ngô kiếm vù dĩ nhìn thích hợp nhất. Giờ phút này theo ngô kiếm vù mở miệng, cư dân bốn phía nhào nhào rồn rảy bước ra, nhìn về phía ngô kiếm vù, cũng nhìn thấy ở bên trong tiệm thuốc có một tiểu nhị khá mập mạc đang không ngừng lau chủi trong đó. Tiểu nhị này nhìn rất là kỳ quái, cái bụng rất to hình như bên trong quần áo có quấn thứ gì đó. Mà bên cạnh là lý Hữu phỉ, địa vị quyết định chức vụ địa vị của lão là thấp nhất cho nên chỉ có tư cách làm việc vặt trong tiệm thuốc bên kia thì là đội trưởng y tự ăn bài chức vị cho mình là hộ vệ tiệm thuốc chúng ta mở trong khổ sinh sân mạch nguy hiểm chung chung điệp điệp đối mặt với những tù sĩ cùng hung cực ác kia nhất định phải có hộ vệ để thủ hộ tiểu điếm cho chúng ta thái bình đây chính là tuyên ngôn nhậm chức của đội trưởng về phần thế tử lão gia gia tự nhiên là lão trưởng quay lão cầm một hạt trâu trong tay cười hà hà nhìn tiệm thuốc bên trong hạt trâu phong ấn một người thỉnh thoảng sẽ hiện ra gương mặt trong đó chính là vị hắc đồng thượng nhân kia hứa thanh thì vẫn là đan sư như cũ linh nhi tiếp tục tính sổ sách nàng rất thích làm việc này ngoài những điều ấy ra thì bên trong tiệm thuốc mới khai trương lại này còn có nhiều hơn một tiểu nha hoàn chuyên môn hầu hạ lão trưởng quầy à chính là u tinh Mà xinh ý nếu so với lúc trước Còn muốn nồng nhiệt hơn Ngày đầu tiên khai trương đã có hơn 200 người Cầm linh tệ cung kính mua sắm bạch đan khiến cho Linh Nhi tính toán Cũng cần thêm chút thời gian Cứ như vậy mấy ngày trôi qua Hứa thanh mỗi ngày ngoại trừ tu hành Thì là nghiên cứu nguyền rủa Mà ngô kiếm vù cũng thích ứng với chức vụ của mình Mỗi ngày đều đứng bên ngoài ngâm thơ Không đồng nhất Cũng là trải qua một loại sinh hoạt khá tự tại Ninh viêm thỉnh thoảng mệt mỏi Ngồi trên khung cửa nghe thơ của Ngô Kiếm Vu Hưởng thụ sự an bình nơi đây Đồng thời trong lúc bất chỉ bất giác Gã phát hiện Nhiều khi mình rõ ràng lại có thể nghe hiểu được Phát hiện này Khiến trong lòng gã nổi lên một chút cảm giác kinh hoàng Mà Lý Hữu Phỉ là cực khổ nhất trong đám Lão vừa làm việc lặt vặt Vừa còn phải hạ lệnh cho một đạo tử phía ngoài Để cho bọn họ đứng có mặt đóng giả Tệ lậu như vậy nữa Từng đệ tử tới đều bị dọa Cho chân muốn nhũn cả ra Cái này quá khó coi đi, phải cố gắng kiểm chế mà diễn cho thật tốt, hoặc là phải đi tìm khách từ nơi khác đến để cho sinh ý nó được tự nhiên Lại nhắc về đội trưởng thì mỗi ngày yêu đều khoanh tay, cầm một thanh trưởng kiếm đứng đó, lạnh lùng nhìn toàn bộ khách nhân, một bộ dạng cứ như mình là cao thủ, thách kiếm giang hồ vậy. Về phần ưu tinh, bởi vì lão già già thích uống trà, ngày bình thường còn thích trêu chim, cho nên công tác của ả chính là pha trà rót nước, thuận tiện là hầu hạ anh vũ. Một bán như vậy chính là sinh hoạt thường ngày ở trong cái tiệm thuốc nhỏ này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Mình rốt cuộc cũng được đi ngủ đéo hiểu sao. Chủ nhật bảo là đọc có một phần chuyện mà không hiểu lọ mọ đéo cả đêm bây giờ mới đọc đủ được chuyện của ngày chủ nhật. Không thể hiểu nổi.